Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác trưởng làng Nhà bà Bảy còn có những ai Thì coi như là con chồng bà Bảy Với một đứa con nhỏ Không xong rồi Thế thì có khi là hai người ấy Cũng gặp nạn rồi Bây giờ mọi người mới bảo nhau Là từ hôm thằng cô út Nhà bà Thảo mất tích đến giờ Cũng không thấy người nhà bà Bảy xuất hiện Phần vì mọi chuyện hỗn loạn lại thêm nữa ở trong làng đông người không ai để ý hết những người vắng mặt thầy lãm quay sang đám đông bây giờ mọi người chuẩn bị đèn đuốc đi chúng ta đến nhà bà bảy một chuyến chúng ta đông người đừng sợ sau đó đoàn người lại kéo nhau đi dẫn đầu là ông thầy lãm thầy hãn ông trưởng thôn và anh hai thêm từ ấy đi đến cuối làng mất một đoạn xa đoàn người cứ thế vừa đi vừa nhốn nháo đến nơi từ trong nhà bà bảy thì loáng một cái ánh mắt lóe lên như cú vỏ nhìn chằm chằm qua khe cửa giọng cười lanh lành vang lên đến rồi à máu nhiều máu thế vào đây Vào trò Vừa nói Cái thứ kia vừa nuốt nước bọt Đánh ực một cái Rồi sau đó cánh cửa đóng sầm lại Mọi người dừng ở trước Nhìn ngôi nhà đóng cửa im im Bên trong tối om om Ông nằm lên tiếng Ờ thế Coi như là vợ chồng nhà bảy có nhà không Không có tiếng giả nhời Ờ à... Thế ông bà bảy ngủ chửa Vẫn không có tiếng trả lời. Đã đoán trước kết quả này, thầy lãm bảo ông trưởng làng đừng gọi nữa. Ra hiệu cho mọi người đẩy cửa mà xông vào. Thầy khẽ đưa tay, đẩy nhẹ vào cánh cửa gỗ. Bên trong không chốt. Một tiếng kêu ken két ken két vang lên, bút cả tay. Trong nhà bây giờ tối thôi như mực Ông thầy lãm là người đầu tiên bước vào Vừa bước qua cái bộ cửa bằng gỗ Thì bất ngờ Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại Nhốt ông ở bên trong Sự việc bất ngờ Làm cho người bên ngoài còn chưa kịp hiểu gì Họ lao đến tìm cách mở cửa Nhưng vô vọng Cánh cửa Dường như là bị một thế lực vô hình Giữ chặt Mặc dù không có cài then nhưng không tài nào mở nổi ở trong nhà tuy bất ngờ một chút nhưng đã là người từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió ông thể lãm rất nhanh lấy lại được bình tĩnh ông vận lên âm dương nhãn quét một vòng quanh căn nhà trong bóng tối tất cả mọi thứ hiện ra rõ mồn một bất chợt nghe có tiếng thở phì phì phát ra ngay từ chỗ góc nhà <cười> Đến tìm tao à Hả Mày định làm gì tao nào <cười> Lại đây nộp mạng cho tao Nhìn về bên ấy Ông thầy lãm dùng mình Con quỷ đã hoàn toàn hiện ra Là bộ dáng của người đàn bà Nhưng lại trông hết sức gây tởm. Hai con mắt Như là hai hòn than Nổi bật trên khuôn mặt gầy gò hốc hắc Ở trên má Những đường gân đen xì xì Chẳng chịt Cái miệng ngoác ra Lộ rõ hai hạt cái răng nanh nhọn hoắt Ở trên cái chán chọc lốc Lưa thưa chỉ còn vài sợi tóc nham nhở Tay chân của nó Dài ngoằng Trông kỳ dị Và điều kinh hãi nữa là con quỷ nó đang bám ở trên góc của trần nhà tay chân của nó bò lạch bạch trông không khác gì một con nhện con quỷ rít lên máu tao cần máu người thứ năm rồi tao cần máu <cười> nói đoạn con quỷ chồm xuống một cái đưa hai tay đầy móng vuốt sắc lao về phía ông thầy lắm. nghe hot nhất tại